Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1176-1180 Chỉ mảnh treo chun Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Âm khí như mơ U, V, Quy, Quy Cơ Từ chín đảo cột sáng mơ hồ truyền đến lệ vực gầm giống Tu sĩ chủ trì pháp trận Mỗi người cầm trong tay Một tiểu kỳ màu đen Nhẹ nhàng lay động không thôi Những người này không ai là không phải. Tu Sĩ Nguyên Anh, nhưng lúc này mỗi người sắc mặt lại tái nhợt chẳng. Khác gì người chết, đó là do pháp lực tiêu hao. Nhưng bọn họ đã bất chấp, chỉ cần đả thông được đường tới Vô Đình Hà. Cho dù không chống đỡ được nữa, chờ Tu La Thần Huyết vào tay, hiển. nhiên sẽ có một phần chỗ tốt. Dựa theo lời lão tổ nói, tiến cấp đại tu sĩ không phải nói chơi, hấp. Dẫn như vậy ở trước mắt kẻ ngốc mới có thể không cố gắng. Mặc dù tu sĩ chủ trì pháp trận có tới 9 người, nhưng trong đó lại... Lấy huyết la đồng tử là chính, lại qua một lúc, hắn đột nhiên mở mắt. Già cao cao dơ hai tay lên. Thấy hắn xuất ra động tác này, những tên tu sĩ còn lại phản phất như... Nhận được mệnh lệnh đều tự đánh ra một đảo pháp quyết trận kỳ trong. Tay từ từ trôi, phân biệt nhập vào mỗi cột sáng một. Âm phong càng thêm tàn phá, mấy cột sáng phân biệt tăng vọt lên, mở. Rộng ra, hơn nữa ở mặt ngoài cột sáng, hiện ra điện hồ tiếng xẹp xẹp. Không ngừng vang lên bên tay. Càng thêm dự gì xảy ra là chỉ thấy mặt ngoài tảng đá hình la bàn. Hiện ra một gương mặt vừa dữ tợn. Không chỉ có răng nanh màu xanh, hơn nữa hai mắt có tới sáu đôi bên. Trong hồng mang bắn ra bốn phía, một cỗ máu tanh tản mát ra. Nhưng huyết la đồng tử trên mặt lại tràn đầy vẻ vui mừng, vươn cánh. Tay ra, vỗ xuống bên hông đem một túi linh rửa tế lên. Sau đó đưa tay phất một cái, một đảo kiếm quang bay vút ra trong. Tiếng răng rắc đã đem túi linh dưỡng xé sách trong dưỡng vụ mấy thân ảnh. Thước tha xuất hiện. Toàn bộ là trên dưới hai chục cô gái dung mạo thanh tú xinh đẹp bất. Quá không có thân thể các nàng tình huống cũng tương tự Nguyệt Nhi. Đều là âm hồn dưỡng nữ ngưng đan kỳ. Theo lý thuyết Tu Vi đã tính là không thấp đáng tiếc đối mặt với lão. Quái vật nguyên anh kỳ. Làm sao có lực hoàn thủ bị la ra bắt lấy? Coi như là vật huyết tế, mục đích chính là dùng hồn phép các nàng. Đem lối vào vô định hà đả thông. Đối với vận mệnh chính mình, tuổi nữ mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng... Thấy một màn rượu gì đáng sợ trước mắt này, cũng sợ đến mặt trắng như... Tờ giấy đều thét lên chói tai chạy tứ tán... Đáng tiếc cố gắng như vậy bất quá chỉ phí công mà thôi, trung quanh có nhiều lão quái nguyên anh kỳ như vậy, thậm chí kể cả la ra lão tổ ly. Hợp kỳ, nếu như để cho chỉ vài ruộng nữ ngưng đan kỳ chạy thoát, bọn họ dứt khoát tới thế tục mua khối đậu hủ, mỗi người đâm đầu vào chết cho, rồi, muốn chạy. Huyết la đồng tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ giữ tờn cần gì. Chạy, chỉ ăn thêm đau khổ, đã rơi vào trong tay bổn tôn các ngươi hãy. Ngoan ngoãn bị ăn đi sau đó hắn sơ tay phải lên, nhẹ nhàng điểm về. Phía trước, linh quang chợt lói, một bàn tay khổng lồ màu xám trắng hiện lên, đem. Một sửa nữ trột vào trong lòng bàn tay, đưa về phía mặt sửa ở trên la. Bàn, mặt sửa mặc dù giữ tợn. Nhưng giờ phút này lại rõ ràng lộ ra vẻ hưng. Phấn mở rộng miệng, từ trong miệng bay ra một đảo huyết mang cuốn. Lấy rượu nữ nò, đem nàng vào trong miệng, rào rào rào rào mà nhai loạn. Đừng nhìn nữ rượu chính là vật vô hình, thứ này ăn hồn phách lại rất ngon miệng. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, các rượu nữ còn lại đều sợ đến mất hồn. Liều mạng muốn đào tẩu thật đáng buồn lại phát hiện chín cột sáng. Màu đen nọ vừa vặn làm thành một cây rào thật lớn các nàng muốn rời. Khỏi căn bản là chuyện hoang đường. Kêu gào, sợ hãi cũng là chuyện vô bổ. Tu tiên giới là như vậy có thể. Quyết định vận mệnh của mình chỉ có thực lực vài ruộng nữ ngưng đan kỳ. Rơi vào trong tay lão quái vật nguyên anh kỳ hiển nhiên không có chút. Lực hoàn thủ nhất nhất bị bắt được, bất quá chỉ chốc lát toàn bộ đã biến thành thực vật của mặt dưỡng. Huyết tế hoàn thành trên mặt huyết la đồng tử tràn đầy vẻ vui mừng. Một đảo pháp huyết đánh về phía trước, hai tay huy vũ trong miệng lẩm Bẩm chú ngữ cổ kính, sau đó vươn tay ra, vẽ lên không chung trước mặt. Một họa phủ. Họa phủ nó chỉ chừng nắm tay. Nhìn qua hết sức sửa dị Đón gió chợt lóe Nhập vào trán của mặt sửa Mặt sửa nó đang đắc ý thỏa mãn Trong khoảnh khắc đã bị quét sạch còn Lại chỉ là thống khổ Sau đó khuôn mặt vặn vẹo Miệng lại càng mở càng Lớn Sau đó không khí bốn phía chợt mơ hồ Đã biến thành một cái khe Hở không gian đường kính chừng trượng Thật tốt quá Chính là nó Đừng nói người tu tiên khác, dù là la ra lão tổ trên mặt cũng lộ ra. Vẻ vui mừng không tự kìm hãm được, nhưng lời còn chưa dứt, đã có một tiếng nổ động trời truyền vào tay. Đúng là vô xảo bất thành thư, hết. Lần này tới lần khác vào thời khắc mấu chốt nhất, phục hợp chi trần nọ, đã bị công phá. Linh áp làm cho kẻ khác run dày phóng lên cao cửa đầu lão tổ chính là. Ly hợp kỳ còn lại một người một yêu cũng đều là tu sĩ Nguyên Anh. Hậu kỳ hơn nữa lấy tu vi thần thông của bọn họ, mặc dù trong số đại. Tu sĩ cũng bài danh hàng đầu. Linh áp của ba lão quái vật hợp lại. Cùng một chỗ cảm giác quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Đáng giận. Là ra lão tổ vừa sợ vừa giận, dù chỉ chậm một chút thôi, thì đã tốt rồi. Vì sai một ly đi một ngàn rằm bất quá ngay lúc này, oan bực cúng. Không có tác dụng, lão gia hỏa này cũng là nhân vật quyết đoán sát. Phạt các ngươi mau đi, lão phu sẽ ngăn trở ba người bọn họ. Nói xong tay áo bào phất một cái, trung quanh âm khí như sóng chiều đắt. Được hắn lấy đại pháp lực, ngưng tụ ở trong tay mình, sau đó đầu vai. Dung lên, âm khí nọ đã biến thành một cốt long, dài cả trăm trượng, dù là bản thể của hỏa giao vương cũng không thể so sánh bằng. Đương nhiên, người tu tiên thực lực như thế nào, không phải xem thể. Tích lớn nhỏ, mấu chốt nằm ở uy lực của pháp thuật bao lớn. Hắn nhẹ nhàng thi triển ra. Dựa vào chính là có thể lợi dụng thiên địa Nguyên khí chung quanh Điểm này cũng là tranh lệch lớn nhất giữa tu Sĩ Ly Hợp Kỳ cùng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Nếu như chỉ có hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ Thần Thông Như Vậy tự nhiên có thể đem hai người ngăn trở Nhưng cổ đầu lão tổ đến Đây hiển nhiên không phải vì xem não nhiệt Chỉ thấy lão quái vật này Cũng rơ hai tay lên, một đảo pháp quyết đánh ra thiên địa nguyên khí. Cũng tụ tập chung quanh hắn, sau đó chuyển hóa thành yêu lực mãnh liệt. Minh mùng! Trong yêu vụ màu xanh xám, một tầm trùng thật lớn mền nhũng chuyển. Động, không sai, quả thật là tầm trùng, chỉ bất quá thể tích so với. Cốt long kia còn muốn lớn hơn. Miệng hé ra, phun ra yêu hỏa màu xanh xám. Thấy lão quái vật la ra bị cửu đầu lão tổ ngăn trở hỏa giao vương. Cùng thanh liên cư sĩ liếc nhau cả người linh mang nổi lên đều nhằm Về hai sường mà bay đi. La ra lão tổ sao lại để cho bọn họ như ý tiểu bối con lão phu ở. Đây mơ tưởng qua được ta muốn chết. Sau đó tay áo bào rung lên hay. Thanh hắc sắc đoàn kiếm bay vút ra. Hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ bất đắc dĩ đành phải ngừng lại. Một người một yêu này ở nơi khác là bá chủ nhưng đối mặt với lão quái. Vật ly hợp kỳ cũng không dám chậm trễ một chút nào. Hỏa giao vương gầm lên giận dữ trong đôi mắt tinh mang bắn ra bốn. Phía vương tay ra đột nhiên mở miệng một cây bảo vật như một sợi tơ. Tầm từ trong miệng bay ra. Mặc dù tinh tế, nhưng lại cực dài. Tiên thiên kiếm ti. Là ra lão tổ ngẩn ngơ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Loại bí thuật này cùng hóa kiếm thành tơ có vài phần tương tự, nhưng... Mà uy lực cực mạnh hơn nhiều, các trước là đem kiếm khí ngưng hóa. Thành tơ mặc dù có thể tăng thêm sắc bén, nhưng cũng không thể nói là... Có gì quá giỏi, nhưng cái sau thì khác. Chính là đem bản thể tiên kiếm Luyện hóa thành tơ Hỏa giao vương hai tay huy vũ Liên tiếp đánh ra mấy đảo pháp quyết Hồng mang trói mắt Từng đảo kiếm ti cuồn cuộn mà ra Như là sóng biển Hướng tới đoạn kiếm màu đen Ở phía trước mà phong bế Lại Ở bên kia thanh liên cư sĩ Cũng không dám chậm trễ Hai tay rung lên Bách hổ thú vương độ hiện lên giữa không trung bên trong yêu hổ mở ra. Cái miệng như bồn máu từng đảo huyết sắc tinh mang phun ra đón gió. chợt lói ở giữa không trung ngưng tụ lại, hóa thành một cây huyết sắc. Cương tiên giải ba thước. Âm thanh bảo liệt không dứt bên tay, đã chặn lại đoạn kiếm màu đen. Đang đâm đến. Nếu như đây là hai địch một, hỏa ra vương cùng thanh liên cư sĩ hiện Nhân là không đủ để cùng tu sĩ ly hợp kỳ đối địch bất quá ngay lúc. Này còn có cửa đầu lão tổ quấn lấy cho nên hai người bọn họ gặp phải. Áp lực cũng không tính là quá lớn. Sau khi ngăn trở công dịch của đối phương, một người một yêu lại càng. Không chỉ hoán cả người hào quang mãnh liệt nổi lên muốn từ bên cạnh. Mà xông quá. Tiểu bối muốn chết. La ra lão tổ giận dữ Nhưng mà cử đầu lão tổ ở bên cạnh cũng không Bị nhàn dối cười khá hạ Dương tay tế lên một bảo vật giống như cái Gương Hai tay mở ra Từ mặt kính bắn ra một cột sáng màu lam trên biểu hiện Ra thì cũng không có gì đáng để mắt tới Nhưng nơi cột sáng này đi Qua không khí lại như sóng nước tràn về bốn phía mà nhộn nhạo mở ra Nói cách khác, bảo vật này uy lực đã tạo thành không gian vặn vẹo, mặt. Dù chỉ là một chút mà thôi, nhưng cũng đã làm cho kẻ khác ruột gan. Lạnh đến cùng cực. Đối mặt với công kích của tồn tại cung cấp, la ra lão tổ không dám. khinh thị chút nào, đương nhiên, lấy thực lực của hắn, muốn tiếp lấy. Cũng không tính là khó. Nhưng nếu như vậy... Sẽ không thể đem thanh liên cư sĩ ngăn chặn lại. Lão quái vật trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn trong thời gian ngắn đá hạ. Quyết định. Chỉ thấy hắn thân hình vừa chuyển cả người được một đoàn hắc vộ bao. Vây trong xương mù lại một phân thành hai. Cái này cũng không giống như ảo thuật cấp thấp mà là than thông hóa. Thân hằng thật giá thật. Hóa thân này cũng là thiên truy bách luyện mà thành. Mặc dù không bằng, bản thể lão tổ nhưng không thể coi thường. Chỉ thấy hắn phồng mang trợn má, sau đó cả thân thể cũng xưng phồng. Lên, không, không phải xưng phồng mà lại như một quả bóng ra được thổi. Phồng lên, hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ ngẩn ngơ, nghĩ không ra lão quái. Vật có thể bỏ ra như thế vì ngăn cản hai người mình lại lựa chọn cho. Hóa thân tự bảo, nếu như bị dính vào, không chết cũng bị lột ra, một người một yêu làm. Sao còn dám truy kích, vội vàng thối lui về phía sau. Cho dù là cửa đầu lão tổ, cũng vội vàng tí khởi bảo vật dùng cho phòng. Ngự, la ra lão tổ trong mắt hiện lên vẻ đau xót, sau đó đã được thay thế. Bằng vẻ kiên nhị, mới vừa rồi một phen giao thủ, mặt ngoài phức tạp. Thật ra cũng chỉ trong tích tắc, những người khác đã tiến vào khe hở. Không gian, hắn làm như vậy cùng lúc chỉ hoãn đối phương truy kích. Nhưng mục đích chủ yếu là làm cho chính mình cũng có thể bứt ra mà. Thối lui. Chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt, tu sĩ ly hợp kỳ thi triển thần thông. Xuất địa, so với nguyên anh hậu kỳ huyền diệu hơn nhiều. Cả người thanh. Mang hiện lên đã xuất hiện ở phủ cận khe hở không gian, sau đó không. Chút do dự mà tiến vào, ầm, tiếng nổ thật lớn chuyện vào tai. Hóa thân nọ tự bảo uy lực cũng không phải chuyện đùa cửu đầu lão tổ. Vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ chơ mắt nhìn đối phương ở trước mặt mình mà. Thong song đào tẩu, đối phương hao hết thiên tân vạn khổ chính là vì đã thông khe hở. Không gian này, không cần phải nói nơi mà bọn họ truyền tống tới ếp, là vị trí có bảo vật. Đã như vậy, liều mạng hao tổn chút nguyên khí cũng phải đuổi qua. Cửu đầu lão tổ hai tay hợp lại trước ngực thiên địa nguyên khí hóa, thành vô số quan điểm ù vào trong thân thể của hắn, sau gió lão quái. Vật mở miệng ra, phun ra một đường tơ màu trắng trong suốt thoáng qua. Đã đem bản thân hóa thành một cái kén thật lớn, hào quang mãnh liệt. Nổi lên, sông thẳng vào vụ nổ. Có người mở đường thanh liên cư sĩ cùng hỏa giao vương hiển nhiên. Cũng không nhàn dối, hai người đều tự tế ra bảo vật phòng ngự bám sát. Theo sau kén tầm. Nhưng mà khe hở không gian nọ lại đang không ngừng co rút. 89 Phần 10 là la ra lão tổ sau khi đi vào đá đồng chân tay. Roạt, thanh âm phẳng phát như vải bị xé sách truyền vào trong tay, là một yêu tột ly hợp kỳ hiển nhiên cũng một chút thần thông không gian ảo. Diệu, từ trong kén tầm nọ bay vụt ra một thanh yêu đao sáng như tuyết, hung. Hăng chảm một nhát vào trong khe hở. Khe hở nguyên chỉ còn lại chừng hơn thước, bị một lần nữa xé mở cửu. Đầu lão tổ hơi trần chừ dù sao cứ như vậy, khoe họ trước mắt sẽ không. Còn yên tĩnh như lúc trước, tiến vào trong đó, nhiều ít cũng sẽ có. Nguy hiểm. Nhưng ý niệm này trong đầu vừa chuyển, đã bị sự tham lam thay thế. La, ra được ăn cả ngã về không như thế, thứ gì đó tuyệt đối không phải. Chuyện đùa, ngấm lại một gia tộc thần bí từng xưng bá Vân Châu cũng. Xem trọng bảo vật này như thế, làm sao có thể bỏ qua cho được. Nghĩ đến đây kén tầm một trận hào quang lóe ra, đem yêu đao nọ thu. Lại, đã nhào vào trong khe hở không gian. Hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ ý nghĩ cũng không sai biệt lắm. Cũng theo sát phía sau. Ở bên kia, vô định hà. Đã có người nhanh chân giành trước đến bên này, nhưng vận mệnh lại. Không nhất định là tốt, ví dụ như nói lão quái vật thiên xảo môn kia. Đầu tiên là cùng đồng môn phản bội, không thể không tự tay đem đồng. Môn sư muội diệt trừ biểu hiện ra là hắn không thèm quan tâm, nhưng... Thật ra trong lòng nhiều ít cũng có chút buồn mực. Họ ngầm khác tạm thời không đề cập tới ít nhất tại nơi rượu dị này. Cũng có thêm người giúp đỡ. Sau đó lại cùng Lâm Hiên giữa đường gặp nhau Nguyên vốn khi dễ đối Phương tấn cấp chưa lâu Muốn đem họa ngầm diệt trừ thuận tiện đoạt Bảo vật của hắn cho dù là mới vừa tấn cấp đại tu sĩ Nhưng tài sản Cũng không phải chuyện đùa Vậy mà thợ săn lại biến thành con mồi Lâm Hiên lại là kẻ có song anh Một đan thần thông khác chưa ra Chỉ bằng một thanh thanh hỏa đã đem Hắn đánh cho thất điên bát đào. Thủy vân cầm bị đoạt, bản thân còn bị thương không nhẹ. May mà Khương lão quái thấy tình hình đã sớm liều mạng bỏ ra một khôi. Lỗi nguyên anh kỳ lúc này mới thoát thân mà chạy. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc. Thật ra ngay từ đầu, hắn đã bị bạch tuộc đáng sợ này theo dõi. Đối phương thần thông mạnh vượt xa hắn tưởng tượng. Nếu như trên người không bị thương Thủy Vân cầm cùng khôi lỗi còn ở. Trên tay có lẽ hắn còn có thể miễn cưỡng đánh một trận bất quá hiện. Tại đã bị đánh cho hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Làm cho Khương Lão quái kinh ngạc là hắn không biết đối phương đến. Tổ cùng là chủng loại quái vật gì so với yêu tục thì khác. Nói là tựa thú tựa hồ cũng có chút sai biệt quả thực làm cho người ta buồn. Mực tới cùng cực, mà bây giờ đã không phải là vấn đề thắng bại, mà là hắn mắt thấy sẽ mất mạng. Đáng giận chỉ thấy hương lão quái mặt ngoài thân thể hiện đầy những lỗ thùng. Nho nhỏ, nước mực mà bạch tuộc phun ra có hiệu quả ăn mòn mãnh liệt. Đồng thời cũng có kịch độc Không thể cứ như vậy mà mất mạng. Mặc dù không cam lòng, nhưng đối mặt với nguy cơ trước mắt. Khương lão, quái bất đắc dĩ phải đưa ra một lựa chọn gian nan. Chỉ thấy Linh Quang chợt lóe, một anh nhi chừng một tất hiện lên ở trên đỉnh đầu. Cứ như vậy nhất đỉnh sẽ loàn tiếp tục chiến đấu chỉ có một đường mất. Mạng, so với như vậy thì tốt hơn hết là đem thân thể buông tha. lưu được núi xanh, sợ gì không có quỷ đốt. Khương lão quái đã cho ra lựa chọn chính xác. Nhưng mà ngay lúc này, muốn chạy thoát cũng đâu dễ dàng như vậy. Trên gương mặt xấu xí của bạch tuộc chỉ thấy khóe miệng có chút nhích. Lên, rất rõ ràng lộ ra vài phần nhạo bán. Sau đó một xúc tu kéo dài ra đem thân thể của đối phương cuốn qua. Phúc phúc phúc thanh âm thật lớn truyền vào tay ở trên xúc tua, vốn có vô số giác hút. Từ trong giác hút vươn ra rất nhiều hấp quản như sợi tơ, như những cây châm đem thân thể đối phương sỏ xuyên qua. Sau đó thân thể với tốc độ cực nhanh mà xẹp xuống, huyết nhục thẩm. Chí bộ xương đều bị quái vật dùng phương thức dự gì mà hấp thu đi. Trên khuôn mặt của Nguyên Anh tràn đầy vẻ sợ hãi, vội vã hai tay bắt. Quyết muốn dùng thuấn di bỏ chạy. Mặc dù sau khi tiến cấp hậu kỳ, Nguyên Anh đã hết sức củng cố. Mặc dù không có thân thể cũng có thể phát huy ra thần thông rất mạnh. Nhưng, hắn đã ăn đau khổ của quái vật này, một lòng một dạ chỉ muốn làm như thế nào thuận lợi đào tẩu. Chỉ thấy vầng sáng chợt lóe, hắn đã từ tại chỗ biến mất không thấy. Sau đó xuất hiện ở ngoài hơn 10 trường. Nhưng mà bạch tuộc không một chút nào cấp bách một luồng nước mực đắt. Bắn lên không trong tiếng an ẩm đã hóa thành một cái lưới lớn đem. Phương viên phạm vi cả mấu tất cả đều bao phủ vào. Thuấn di thì thế nào, ngươi cho rằng mình có thể dưới mắt bổn tôn mà. Chạy thoát sao? Cơ hội này đã đợi từ lâu, vô luận như thế nào cũng không có lý do bỏ qua. Bạch tuộc này quả thật không phải yêu tộc, cũng không phải là vượt vật. Mà là cổ thú, đã ở tại Vô Đình Hà sinh sống cả trăm vạn năm. Cổ thú mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng so với yêu tộc cùng người tu tiên. Nhân loại lại có chỗ khác nhau, bọn họ không thể íp tốc vô luận cổ. Thú sức cường đại cũng cần thực vật. Nhưng Vô Định Hà này có cái gì trừ âm hồn thì chính là vượt vật cổ thú này không được lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận, ăn. Năm tháng cứ thế trôi qua thoáng cách đá trăm vạn tuổi, cổ thú này sau Khi cắn nuốt số lượng lớn âm hồn rượu vật, từ từ phát sinh biến gì cho. Nên trên người mới vừa có âm lực, cũng có yêu khí, nhìn qua tựa như một tứ bất tượng vậy. Bất quá liên trí thật ra cũng thành công mở ra, hơn nữa còn có thể. Thao túng âm hồn rượu vật cấp thấp. Vào mấy vạn năm trước. Bạch tuộc cảm giác được mình có thể tấn cấp. Nhưng mà phải cắn nuốt một gã đại tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng nơi này là. Vô Định Hà. Từ lần trước bị đại quân linh giới phản công tẩy kiếp qua. Cũng không còn có xuất hiện qua người tu tiên. Mà lối duy nhất rời đi. Là ở hành cung Tu La Vương. Nhưng ở phương đó. Mặc dù hoang phế đã lâu, vẫn có tiên lực bảo vệ như. Khi tu la vương còn sống, trừ phi mình có thể thối lui thú thân, hóa. Thành hình người, nếu không căn bản là vào không được. Mà muốn hóa thành hình người, lại trước hết phải tấn cấp. Vì vậy, đã hình thành một vòng lận quẩn. Chứng ngại này đã theo hắn mấy vạn năm, có cố gắng thế nào cũng không. Có tác dụng bạch tuộc quái trong lòng buồn mực có thể thấy được cũng. May trời không tuyệt đường người, vô định hà lại có người tu tiên tới. Còn là nguyên anh hậu kỳ, cái này đối với hắn mà nói, không khác gì. Trời ban cho cơ hội, chỉ cần cắn nuốt huyết nhục nguyên anh thì mình sẽ tấn cấp. Đương nhiên, đại tu sĩ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, cổ thú. Trước hết muốn dùng âm hồn vượt vật cấp thấp tận lực làm cho pháp lực của hắn tiêu hao. Sau đó mình sẽ tùy thời đánh lén. Lâm hiên suốt. Hiện làm cho kế hoạch thay đổi. Bất quá kết quả cuối cùng. Vẫn làm cho hắn được như nguyện. Thấy thân thể của mình bị quái vật cắn nuốt. hương lão quái trong. Lòng kinh sợ trên khuôn mặt của anh nhi tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai tay. Nhẹ nắm, thuật thuấn di liên tiếp sử ra. Theo tình hình chung mà nói, tu sĩ Nguyên Anh sở dĩ rất ít khi mất. Mạng, ngay lúc Nguyên Anh rời thể, có thể dùng thuấn di đào tẩu. Dù sao cái này đã dính dáng đến phạm chủ không gian thần thông, không. Ít cường đại tồn tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bó tay. Tại linh giới thuấn di có lẽ không tính là gì, nhưng tại nhân giới... Có thể đem bài trừ cũng không có mấy người. Nhưng mà người khi xui xẻo đến uống nước lạnh cũng có thể mắc xăng. Cổ thú biến gì trước mắt là ở vào trong số ít ở đó. Luôn nước mực phun ra, hóa thành mạng lưới màu đen, đem phương viên. Phạm vi cả mấu tất cả đều bao phủ lấy. Vì vậy Nguyên Anh liền đụng. Chúng tiếng va chạm vang lên trong tay, mạng lưới này không chỉ có. Tính ăn mòn, hơn nữa còn có kịch độc Trên khuôn mặt nơi, gơ, u, y, e, anh lộ ra vẻ thống khổ, không đợi hắn có động tác. Khác, mạng lưới nọ đã nhanh chóng co rút lại, đem hắn chói vào trong. Đó, đào hữu. Khương lão quái mở miệng, tựa hồ muốn muốn nói gì, nhưng mới chỉ phun. Ra hai chữ, thì đã im bặt nguyện vọng mấy vạn năm, một khi đã hóa. Thành sự thật bạch tuộc quái nào có tâm tình nghe hắn nói mở ra cái. Miệng như bồn máu đột nhiên hút một cái đã đem Nguyên Anh nuốt vào. Trong bụng trên gương mặt xấu xí lộ ra vẻ cực kỳ hưởng thụ. Sau đó, thân hình chợt lóe lại một lần nữa rút về trong đầm nước thần bí. Lúc này ở bên kia. Cách đêm trăng tròn còn 10 ngày nữa theo Lâm Hiên suy đoán đường. Ra quá nửa ở trong hành cung A-tu-la-vương. Đã như vậy, hắn cũng không muốn đi dạo ở trong vô định hà, nơi này âm. Hồn rất nhiều, có lẽ lại đụng phải một tồn tại cấp cao gì đó cũng nên. Đương nhiên, sợ thì Lâm Hiên khẳng định không sợ, nhưng tranh đấu vô. vị lại không có lời gì, lấy tính cách của Lâm Hiên thì những chuyện ngốc nghích như vậy Hiển nhiên sẽ không đi làm. Vì vậy cùng hai nàng thương nhị, thì quyết định tìm một đồng phủ tạm Thời, vài ngày còn lại nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao bảo vật nọ nếu là à. Tu la vương huyết, muốn vào tay, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiếu ra, người xem nơi này thế nào. Thanh âm thanh thúy chuyển vào tay, Nguyệt Nhi mặc dù về lại trong ốm Tay áo lâm hiên, nhưng vẫn đem thần thức thả ra. Rất nhanh phát hiện. Ra chỗ thích hợp. Lâm Hiên Thuận thế quay đầu trên mặt lại lộ ra vẻ. Giờ khóc giờ cười. Làm sao vậy thiếu ra chẳng lẽ chỗ này không ổn. nha đầu ngốc theo âm mạch phẩm chất mà nói nơi nào quả thật là rất tốt đối với mục đích của chúng ta hiện tại là tìm kiếm một nơi tạm. Thời chú chân cũng không phải định ở chỗ này lâu âm mạch phẩm chất càng gão, càng dễ dàng trêu chọc âm hồn dục vật, vậy không phải cấp cho mình thêm phiền toái sao?" Ồ, Nguyệt Nhi gật đầu trên khuôn mặt, xinh sắn lộ ra nụ cười không có ý tứ, mình quả thật lo lắng không chu. Toàn, đương nhiên, Lâm Hiên cũng sẽ không trách cứ, hắn đối với nhà đầu kia phi thường yêu quý, hơn nữa Nguyệt Nhi có đôi khi có chút mơ hồ, như Vậy thật ra cũng phi thường đáng yêu. Cứ như vậy, bay tới phía trước ước nửa canh giờ sau, Lâm Hiên rốt cuộc. Mới đồn quang ngừng lại, một sơn cốc nho nhỏ xuất hiện trước mắt. Không chút bắt mắt, bất quá Lâm Hiên nhìn chúng, chính là sự tầm. Thường này, hơn nữa trong phương viên vài dặm âm khí cũng dường như. lãnh đảm, nơi này cũng không có âm mạch tồn tại. Lâm Hiên đem thần thức thả ra cảm ứng một chút, phủ cận quả nhiên. Không có âm hồn dụ vật. Cầm tâm cảm thấy thế nào? Phu quân quyết định là được, không cần hỏi thiếp thân. Lâm Hiên gật đầu, pháp lực cả người hơi vận chuyển, vài đảo kiếm khí. Từ trong ốm tay áo bay ra đón gió lớn lên, rất nhanh đã giải mấy trưởng nhanh. Lâm Hiên nhẹ nhàng điểm tới đối với việc mở đồng phủ, hắn sớm đã quen. Thuộc, gần nửa chén trà nhỏ trước mắt đã xuất hiện một đồng phủ rộng. Mở sáng sùa. Nhưng Lâm Hiên vẫn thấy chưa đủ, vươn tay vỗ xuống bên hông, mấy thanh. Trận kỳ xanh xanh đỏ đỏ hiện lên trước mắt, tuy là chỗ tạm thời cũng. Do xếp qua phủ cận không có âm hồn dụ vật lợi hại, nhưng cấm chế vẫn. Phải bày tục ngữ nói cẩn thận không thừa, lâm hiên trên tiên đảo có. thể đi tới bước này cũng nhờ vào tính cách cẩn thận này. Tại tu tiên, giới đây cũng không dư thừa, bất cứ một lần khinh thường cũng có khả. Năng làm cho mình không hiểu mà mất mạng. Theo động tác của hắn trận kỳ đều đều giải ra. Cả sơn cốc từ dưới lên. Trên bốc lên một tầng âm vụ, đem phương viên vài giảm tất cả đều bao. Phủ lấy. Trong xương mù thậm chí còn truyền đến tiếng lệ vụ gầm giống đương. nhiên tất cả cách này, bất quá chỉ dùng pháp thuật để mô phỏng những năm gần đây. Lâm Hiên mặc dù bận rộn, bất quá khi có thời gian cũng đọc qua thiên nguyên trần thư tại phương diện trần pháp tạo nghệ mặc Dù không dám nói là cấp tôn sư, nhưng so với những hạng mua danh. Chuộc tiếng thì cao hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt của Âu Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, mọi người đều biết. Người tu tiên phần lớn chỉ chuyên tinh một nghề, dù sao nói tới thỏ. Nguyên bọn họ mặc dù hơn thường nhân rất nhiều, nhưng so với tấn cấp. Gian nan thì lại quá ngắn ngủi, chỉ tu luyện cũng không đủ dùng, sao? Còn có tinh lực đi học mấy cái khác phu quân thật đúng là một dị số. Thật ra cũng khó trách có được lam sắc tinh hải lâm hiên có thể đem. Các loại đan dược như là đường nếu không cho dù dùng linh dược mặt. Nguyệt tục đem linh căn rèn luyện ra tấn cấp tuyệt đối cũng không. Thế nhanh chóng như vậy. Tu tiên trừ cố gắng ra còn phải có tài. Nguyên nữa. Cầm tâm làm sao vậy? Chú ý tới vẻ mặt cổ quái của ái thê, Lâm Hiên. Có chút buồn mực mở miệng hỏi. Không có âu dương lắc đầu. Lâm Hiên tuy có điểm nghi hoặc bất quá cũng không có hỏi tới, coi như là song tu đạo lữ, cung phải có chút ít bí mật riêng tư đối với cái. Này, Lâm Hiên không chút Phật lòng thân hình thanh mang nổi lên, bay vào động. Âu Dương hiển nhiên cũng không có chần chờ theo sát sau. Trong đồng phủ chỉ có một gian thạch thất, Lâm Hiên cùng Âu Dương cũng không có ngủ cùng một chỗ, tu sĩ ghét làm đạo lứ cùng vợ chồng phàm. Nhân biểu hiện thì giống nhau, nhưng thật ra cũng có chỗ khác nhau. Bọn họ không có thời gian để chàng tràng thiếp thiếp nhiều, thật muốn. Hoa tiện nguyệt hạ thì cũng phải chờ trường sinh rồi mới nói, nếu... Không sau trăm năm cũng là một đống xương khô, nếu vậy thì ban đầu cần gì bước trên con đường tu hành gian nan. Cho nên hai người sau khi vào động phủ cũng không có thân thiết, mà là đều tự dụng công tu hành. Lâm Hiên ngồi xíp bằng trong đồng, hai mắt nhắm chặt, hai tay bắt pháp. Ấm, hô hấp hơi dài, cả người thanh quang lưu động không ngừng. Hô, một lúc lâu... Hắn tuy thở hồn hền nhưng trên khuôn mặt kiên nghị lại Toát ra vài phần ý cười Mới vừa điều tức Lâm Hiên dùng nội thị kiểm tra kinh mạch toàn thân Một phen trong đan điện Hai anh khoanh chân ngồi khối yêu đan bằng Mắt rồng thì đang trôi nổi trên đầu hai nguyên anh Cũng không có bất cứ gì không ổn Tình huống so với mình suy nghĩ còn Tốt hơn nhiều Mặc dù giúp cầm tâm chữa thương Tuy hao một ít bổn mạng chân nguyên Bất quá cũng không đáng ngại Đối với thực lực ảnh hưởng cũng không Đáng kể Lâm hiên hài lòng gật đầu Sau đó vương tay ra Vô xuống bên hông hay Món đồ vật xuất hiện trước mắt Một món là một thanh đoạn kiếm Dài bất quá chỉ chừng thước Ở trên vết nứt nẻ trải rộng Tuy có chút Tàn phá Nhưng xét về phẩm chất mà nói, đây chính là thông thiên linh. Bảo cho dù phóng khắp linh giới, số lượng cũng cực kỳ thư thớt. Mấy lần giúp lâm hiên khắc địch nếu không phải có vật ấy, lần trước. Đối mặt với tội thông vạn Phật Tông, cho dù có tiểu muội tương trợ có. Thể chạy thoát hay không cũng là chuyện khác. Đưa tay cầm chuôi kiếm. Một luồng khí lạnh truyền khắp toàn thân, không cần vận chuyển pháp. Lực, Lâm Hiên cũng có thể cảm nhận được quy lực lớn lao của bảo vật này. Nhưng Lâm Hiên cũng không có nhiều lưu luyến, đã đem ánh mắt. Truyền sang ngọc sản bên cạnh. Thông thiên linh bảo cũng không phải là ai cũng có thể khu sự đối với. Pháp lực thần thông đều có yêu cầu cực cao, phải lấy thông bảo quyết mới có thể điều khiển. Nguyên Anh Trung Kỳ bất quá mới vừa nhập môn mà thôi, hiện tại tiến. Cấp đến hậu kỳ thì có thể đối với tầng thứ hai mà tìm hiểu tu tập. Để khi khu xử bảo vật, uy lực sẽ tăng lên không ít. Lâm Hiên có một loại dự cảm, lấy tu la thần huyết cũng không thoải. Mái 89 phần 10 sẽ kinh qua rất nhiều gian nan khúc chết, như... Vậy thần thông càng mạnh hiển nhiên sẽ càng có nắm chắc. Cách ngày trăng tròn chỉ không tới nửa tháng thời gian ngắn như vậy. Cho dù có bảo vật nghị thiên như thực tâm ma đào, tu vi cũng không. Có khả năng tiến thêm một bước hay nói cách khác muốn tăng lên thực. Lực chỉ có cách dựa vào những gì ở trong tay. Thật ra Lâm Hiên còn có. Một sát thủ giản tài liệu bích diễm kỳ lân giáp đã thu thập toàn bộ. Nếu như đem bảo giáp này luyện chế thành công tăng cường phòng ngự Thực lực hiển nhiên cũng nước lên thuyền lên đáng tiếc hiện tại thời Gian không đủ cho nên chỉ có thể suy nghĩ cách khác Trải qua một phen cân nhắc Lâm Hiên cảm thấy thông bảo quyết là dễ Giang nhất tầng thứ nhất đã tìm hiểu Hôm nay cảnh giới đã đủ rồi Tầng thứ hai tự nhiên không có khó khăn gì lớn Mặc dù thời gian hơi Gấp một ít Nhưng nếu cố gắng nắm giữ Thì hẳn là cũng không có vấn đề Nghĩ tới đây Lâm hiên đem ngọc giản nắm trong tay cúi đầu đem thần Thức chậm rãi chìm vào Ở bên kia Dưới đáy đầm thần bí Sau khi cắn nuốt huyết nhục của Hương lão quái Bạch tuộc cổ thú nọ Dùng 8 cái xúc tu bao bọc lấy Bản thân nằm bất động Tựa hồ lâm vào giả chết Nhưng bên trong hắn Lại đang không ngừng biến hóa Chứng ngại này đã tồn tại mấy vạn năm Hôm nay rốt cuộc đã có thể Đột phá không bao lâu nữa Khi trăng tròn đã có thể lột xác thành Công sau khi hóa thành hình người Là có thể đi hành cung Atula Vương Lão Tổ Nơi này chính là Vô Định Hà Tại một nơi hoang dã rộng rãi Một đoàn tu sĩ chừng 20 người Trên mặt nhất nhất đều lộ ra vẻ hưng phấn. Không sai trừ âm tư địa phủ trong truyền thuyết cũng chỉ có hành. Cùng A-tu-la-vương, âm khí mới có thể dày đặc như thế, các ngươi xem. Mặt trăng máu trên bầu trời nọ chỉ chờ sau khi trăng tròn là chúng. Ta có thể đi vào đem thần huyết vào tay. Trên một đỉnh núi hoang không người, ba lão quái vật đưa mắt nhìn. Trung quanh trên mặt thần sắc âm tình bất định. Chúng ta từ khe hở không gian đi ra, bị truyền tống tới nơi nào đây? Sao lại âm khí dày như thế? Ô, còn có nhiều âm hồn rửa vật như vậy. Cái này cũng không sao, bên trong có một lễ rửa nguyên anh kỳ đem. Chiều hồn luyện phách chẳng phải sẽ biết chúng ta ở địa phương nào. Sao? Cửa đầu lão tổ khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh tay áo bào phất. Một cái, một đảo yêu phong bay vút ra biến hóa ra một bàn tay to, sát. Nhập vào trong đám âm hồn. Trong một ngọn núi nhỏ không lọt mắt. Trong bụng núi cũng có một động phủ đơn sơ tạm thời mới mở. Một tăng nhân áo xám khoanh chân mà ngồi, hai tay chắp lại, phản phất. Như đang ngồi tham thiện. Mà bên cạnh hắn đang đặt nửa tấm bia đá. Bộ dáng cũ ký ở trên có khắc chừng trăm chữ vàng. Tất cả mục dơ, dơ quy quy y cơ, hơ đều là A-tu-la thần huyết. Nửa tháng thời gian thoáng. Cách đã qua. Thanh đoạn kiếm chầm rãi phiêu phù ở trước mặt lâm hiên, mặt ngoài. tinh mang lóe ra, mơ hồ có một chút phù văn thâm ảo dị thường như ẩn. Như hiện ở trên mũi kiếm. Lâm Hiên đưa tay đem đoạn kiếm cầm lấy. Phủ văn này chợt lóe, đã chui. Vào trong thân thể của hắn. Lâm Hiên tay phải bị một tầng ngân mang bao vây, pháp lực rót vào bảo. Vật đã có vẻ thong song hơn rất nhiều. Sau khi tìm hiểu thông bảo quyết tầng thứ hai, dùng lại bảo vật này. Không gặp phải tình huống một lần bị hút đi gần nửa linh lực nữa, hơn. Nữa huy lực mạnh cũng vượt xa trước đây. Lâm Hiên trên mặt tuy bình thản. Nhưng trong lòng lại vui mừng đến. Cùng cực kể từ đó. Tuy vẫn chưa thể tùy ý khu sự pháp bảo. Nhưng vẫn là một sát thủ giản. Đối đầu với tu sĩ Ly Hợp Kỳ cũng yên tâm hơn. Nhiều. Hắn lau mồ hôi hột trên chán. Dù sao thời gian gấp gáp. 10 ngày nay. Cũng không nghỉ ngơi chút nào. May mà không có khổ cực không tông. Nguyệt Nhi. Lâm Hiên nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nhưng lại không chút. Phản ứng nào. Hắn không khỏi kinh ngạc. Đem thần thức nội thì. Kết quả giờ khóc giờ. Cười. Nha đầu nọ. Đang ở trong thức hải của mình mà ngủ ngon lành. Mình khổ cực như vậy. Liều mạng trong thời gian ngắn đem thông bảo. Quyết tầng thứ hai nắm giữ. Mục đích chính là vì lấy tô la thần huyết. Càng thêm nắm chắc, nhan vật chính thì lại ngủ ngon lành. Lâm Hiên mặc dù oán giận vài câu, thật ra trong lòng lại hoàn toàn. Không có ý trách cứ, nhưng hiện tại cũng không có thể tùy ý để cho. Nàng ta ngủ. Nguyệt Nhi. Lâm Hiên lại gọi một tiếng tiểu nha đầu rốt cuộc mở đôi mắt đẹp trên. Khuôn mặt xinh xắn lộ ra vẻ ngái ngủ, mỹ nhân mới tỉnh giấc, lâm hiên. Cũng nhìn không rời mắt. Thiếu ra, người gọi ta. Tiểu nha đầu ngáp một cái rồi mới hỏi. Nguyệt Nhi có một chuyện ta muốn hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ thiếu ra cứ nói. Hành cung A-tu-la-vương là ở trên trời, phải chờ tới đêm trăng tròn. Mới có thể tiến vào. Lâm Hiên trầm ngâm hỏi. Không sai Nguyệt Nhi gật đầu, lúc trước tiểu đào chính là nói với. Nàng như vậy, nàng bất quá là chuyển lời. Vậy đợi đêm trăng tròn, chúng ta nên tiến vào như thế nào? Lâm Hiên. Chầm rãi mở miệng hỏi. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, đã có chút trởn tròn mắt, vấn đề này tiểu đào căn. Bản là không có nói qua, nàng cũng quên không hỏi. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi ở chung lâu như vậy sao đối với tiểu nha? Đầu tự nhiên là phi thường hiểu rõ, thấy như vậy hiển nhiên phát giác. Không ổn Nguyệt Nhi đừng có nói với ta, là ngươi cũng không biết. Xin lỗi thiếu ra tiểu tì thật sự. Nguyệt Nhi le lưới trên khuôn. Mặt xinh xắn tràn đầy vẻ xấu hổ. Lâm Hiên không khỏi không biết nói gì, bản thân làm việc luôn luôn mưu. Định rồi mới động tâm tư kín đáo, đem chuyện này kiệt lực làm cho. Thỏa đáng hơn một ít, nhưng hết lần này tới lần khác nha đầu kia làm. Việc lại mơ hồ như thế. Bất quá việc đã đến nước này trách cứ cũng không có tác dụng, lâm. Hiên thở dài, ngược lại vẻ mặt ôn hòa an ủi vài câu được rồi, Nguyệt. Nhi cũng đừng cấp bách nếu là đêm trăng tròn mới có thể đi vào, khi... Đó quá nửa sẽ có gì tưởng xuất hiện tóm lại cũng có dấu hiệu mà lần. Theo U V Quy Quy Mơ Nguyệt Nhi gật đầu trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ vẫn là thiếu da. Tốt chuyện gì cũng có thể nghĩ cho mình. Sau đó Lâm Hiên tiếp tục ngồi xuống bất quá hiện tại cũng không thể. Tu hành ngày mai chính là đêm trăng tròn hắn điều tức bảo trì tinh. Thần cùng pháp lực sung mãn. Thời gian bất chi bất sắc trôi qua đối. Với tu sĩ mà nói một ngày bất quá chỉ như cái trước mắt. Thanh âm lắc sắc truyền vào tay trong mũi cũng nghe thấy được mùi. Thơm, Lâm Hiên mở hai mắt ra, phát hiện Âu Dương không biết từ khi nào đã tới trước mặt. Hai người ánh mắt chạm nhau, khóe miệng cũng lộ. Ra nụ cười. Cầm tâm cảm thấy thế nào thân thể có gì không ổn. Không, Lâm Hiên quan tâm mở miệng hỏi. Phu quân không cần lo lắng thiếp thân đã khỏi thần khí sung túc. Thương thí cũng đã khỏi hẳn thiên chu cổ độc cũng không phát tác âu. Dương trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. U, v, quy quy, mơ, vậy thì tốt rồi Lâm Hiên nghe xong trong lòng buông lỏng. Đúng rồi, phu quân, đêm nay chính là đêm trăng tròn tính thời gian. Ánh trăng cũng đã nên xuất hiện. Chúng ta làm thế nào để đến hành cung? A tu la vương, Nguyệt Nhi mũi mũi có nói với chàng không? Cái này. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết Lâm Hiên hơi trần chờ Cũng không có nói Nguyệt Nhi cũng không biết. Cũng không phải là cố ý nói. Dối mà là lo cho tiểu nha đầu này ra mặt mỏng. Âu Dương không có hỏi tới. Hai người cùng chờ trong đồng phủ vô định. Hà cũng không có ngày đêm bất quá tính thời gian. Hôm nay đúng là... Thời điểm ánh trăng xuất hiện. Trời cao như mực quả nhiên không bao. Lâu, một vầng trăng máu phát sáng đập vào trong mắt. Rất lớn, rất... Tròn, nhưng lại đỏ rực. Đã có một cố khí tanh máu tản ra. Lâm Hiên khép hờ mắt toàn lực thả ra thần niệm. Mặc dù thấy cũng... Không rõ ràng, nhưng trên ánh trăng tựa hồ thật có một chút kiến trúc. Thấp thoáng. Hành cung A-tu-la-vương, mặc dù không biết tiểu nha đầu từ nơi này. Biết được, nhưng tình báo quả nhiên không sai là tốt rồi. Nhưng làm thế nào để đi tới, lại cần phải phí một phen tự đánh giá. Lâm Hiên đang cao mày suy tư đột nhiên ngay giờ phút này, mặt đất đột. Nhìn không hề có dấu hiệu mà dung chuyển, Lâm Hiên biến sắc, vung tay Đã xem kim long giáp thuẫn tế lên, hóa thành một lòng sáng, đem mình Cùng cẩm tâm bao bọc ở trong Ô, đó là cái gì? Một tiếng hô nhẹ chuyển vào tay, Lâm Hiên vội vàng quay đầu lại, không Khỏi cũng chừng lớn đôi mắt, chỉ thấy trên mặt trăng bắn xuống mấy Đảo cột sáng trong đó có một đảo chiếu cách mình không xa lắm, vừa. Đem một ngọn núi bao phủ lấy. Đá vụn bắn ra như mưa trong cột sáng nọ, phản phất ẩm chứa một cỗ. Hấp lực không thể kháng cự, tòa núi nọ mặc dù không lớn, nhưng cũng. Nặng cả ngàn vạn cân đã bị bứng từ dưới đất lên trầm dãi hướng về. Phía mặt trăng màu máu nọ mà bay đi. Lâm Hiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, hiển nhiên cột sáng. Nó có tác dụng tiếp dẫn thông qua nó có thể tiến vào hành cung tu. La Vương Vì Nguyệt Nhi kết anh thành công tu la thần huyết nhất định phải tới. Tay, Lâm Hiên trên mặt không chút do dự cả người thanh mang nổi lên. Thậm chí không kịp gọi kiểu thê bên người kéo nàng nhằm cột sáng mà. Bay tới Cách chừng chăm rằm bất quá chút khoảng cách này đối với Lâm Hiên. Hiện tại mà nói độn tốc toàn bộ xuất ra bất quá chỉ là ngay lập tức. Mà thôi. Rất nhanh đã đi tới trước cột sáng nỏ. Lâm Hiên không có đem kim long giáp thuấn thu về. Không chỉ có như thế. Hắn ngược lại còn tế ra vài món bảo vật phòng. Ngự nữa đem mình cùng cầm tâm bảo vệ tiến nhập vào trong cột sáng. Sau khi đi vào, Lâm Hiên vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn, không khỏi. Thở phào nhẹ nhõm nhưng mà lúc này trong đầu lại chuyện đến một cảm. Giác mê muội Rất quen thuộc, cũng tương tự với truyền tống. Lâm Hiên ngẩn ngơ, không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, chỉ thấy cột. Sáng nọ thu lại, hắn cùng với Âu Dương cầm tâm đã mất đi tung tích. Mà! Ngọn núi vừa mới bị hút lên không chung, lại ầm ầm rơi xuống đất đá. Bắn ra như mưa. Lâm Hiên cùng Âu Dương cầm tâm sau khi biến mất cột. Sáng nọ cũng không thấy nữa. Cách mấy ngàn rằm, la ra lão tổ vừa sợ vừa giận, nhưng càng nhiều lại. Là không thể tin được không có khả năng, vô đinh hà này trừ chúng. Ta lại còn có người tu tiên khác. Có thể là đám người cửu đầu lão tổ cùng hỏa giao vương theo vào được. Hay không? Huyết la đồng tử sắc mặt cũng khó coi đến cùng cực. Hung. Tợn mở miệng. Bình tâm mà nói có chút vô lễ bất quá ngay lúc này là. Gia lão tổ cũng không lo lắng so đo, nghĩ nhiều làm gì trước tiến. Vào cột sáng, vô luận như thế nào cũng không thể để cho người khác. Đem tu la thần huyết cướp đi la ra lão tổ trong mắt hung mang bắn ra. Bốn phía, dâu tóc đều dựng lên. Hắn nói xong thân hình chợt lóe bay về phía trước hơn 10 dặm có một. Cột sáng khác, các tu sĩ la ra còn lại cũng bám sát theo sau. Lấy huyết thành công, mỗi người mới có lợi, bọn họ cũng không hy vọng. Kinh qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng lại để cho người khác đem bảo. Vật cướp đi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, tu tiên giới ngoại trừ cố gắng. Còn nói tới cơ duyên nữa, đáng thương la ra cũng không rõ ràng lắm. So với bọn hắn tiến vào vô định hà trước còn có Lâm Hiên cùng Âu, Dương. Mặc dù cũng không phải là mỗi người đều biết hành cung A tu la Vương, nhưng cũng không hẹn mà cùng bay về phía cột sáng gần nhất. Ngày xưa A-tu-la-vương tuy là thân nữ tử nhưng có thể thống ngữ âm. Tư lục giới tự nhiên là một đời hùng chủ, nàng lưu lại một giọt tiên. Linh huyết vào trăm vạn năm sau tại vô định hà chắc chắn lại nổi lên. Một hồi huyết vũ tinh phong đáng sợ. Thật ra không chỉ là thiên châu la ra để tử mỗi một vị tu sĩ ở đây. Cũng không biết con đường phía trước sẽ gặp cái gì. Ví dụ như nói Lâm. Hiên giờ phút này trong một vùng ánh sáng bạc. Xuất hiện ở một nơi xa. Lạ. May mà không phải là chuyện tống cử ly xa. Cho nên Lâm Hiên chỉ có một. Chút choáng váng đầu óc Pháp lực trong cơ thể hơi vận chuyển cảm. Giác choáng váng đã biến mất không còn thấy bóng sáng tâm hơi. Trong. Tay ấm áp. Trong mũi cũng nơ. Gơ, hờ, u, vinh, quy, quy, y, thấy một làn hương thơm, Âu Dương vẫn, được hắn ôm vào trong ngực, cầm tâm, vẫn ngồm chứ, thiếp thân không có việc gì, Âu Dương cũng không phải là nữ tử yếu ớt, tốt xấu nàng cũng là tu sĩ, Nguyên Anh, mặc dù không có kinh nghiệm trải qua khúc chiết như lâm, hiên, Nhưng 300 năm qua hiển nhiên cũng kinh qua không ít mưa gió. Lâm Hiên gật đầu, nhẹ nhàng buông tay ra, sau đó liền đánh giá hoàn. Cảnh bốn phía. Hắn đang đứng là trong một pháp trận tinh xào. Hình tròn đường kính chỉ chừng trượng, hoàn toàn do bạch ngọc điêu. Khắc mà thành ở trên không thiếu hoa văn cực kỳ tinh xảo lấy trận. Pháp tạo nghệ của Lâm Hiên cũng không chút nhìn ra đầu mối. Theo lý thuyết, hai người mình bị truyền tống tiến vào thứ này hẳn. Chính là truyền tống trận chỉ bất quá sự vặt ở âm tư giới cùng nhân. Giới cũng khác, nhưng không biết tại sao Lâm Hiên cảm giác được thứ này cũng không đơn giản là để truyền tống. Phù văn ở trên quá huyền ảo, nếu dùng để truyền tống thì cần gì dùng. Tới loại tinh thâm như thế này bên trong nhất định bao hàm bí mật. Khác, Lâm Hiên cao mày suy tư. Phu quân, người đang nhìn cái gì? Thanh âm dễ nghe truyền vào tai. Trên khuôn mặt của Âu Dương tràn đầy vẻ quan tâm. Lâm Hiên lúc này mới thanh tỉnh lại, hôm nay cũng không có thời gian. Để trì hoãn đừng sen chỉ là một trận pháp nho nhỏ, trình độ phức tạp. Cho dù là thiên nguyên trận thư ghi lại cũng còn xa không bằng. Không có hơn 10 ngày, muốn nghiên cứu ra đầu mối căn bản là nằm mơ. Giữa ban ngày, tuy muốn không để ý, nhưng lại có điểm không nỡ. Hơi trần trừ, Lâm Hiên đưa tay vỗ xuống bên hông, lấy ra một bạch ngọc. Đồng giản, sau đó chiếu theo trận pháp kỳ diệu này, đem ghi lại vào. Bên trong, phu quân đối với trận pháp cũng có nghiên cứu, người cảm thấy thứ này. Hữu dụng sao? Âu dương cầm tâm có chút kinh ngạc mở miệng hỏi. Trận pháp chi dạo vi phu có hiểu một chút, bất quá có tác dụng hay. Không ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá đây là vạn nhất mà thôi Lâm. Hiên trầm rãi nói. Trong đời tu hành, Lâm Hiên thích kiến thức uyên thâm, cho nên đối với. Âm tư giới, hắn nhiều ít cũng có một chút hiểu rõ, cho nên mặc dù. Không biết Nguyệt Nhi kiếp trước là tài giỏi cỡ nào, nhưng cũng biết. Được A-tu-la-vương là một trong âm tư lục vương trong truyền thuyết. Thần thông mạnh đừng nói chính mình coi như là đại tù sĩ linh giới. Cũng không có mấy người có thể so sánh, về pháp trận khẳng định là có. Không ít huyền ảo. Sau khi ghi chép lại hoàn thành, Lâm Hiên mới bắt đầu đánh giá bốn phía. So với tưởng tượng ban đầu cũng khác, hoàn cảnh nơi này không. Một chút nào hiểm áp, non xanh nước biếc đập vào mắt quả thực có thể. Dùng một bức tranh phong cảnh để hình dung. Lâm Hiên hơi cảm thấy kinh ngạc, A-tu-la-vương chẳng phải tồn tại. Cường đại ở âm tư giới theo lý thuyết âm hồn dự vật, hẳn là phải âm. Úi kinh khủng, sao lại nơi này cùng nhân gian tiên cảnh cũng không sai. Biệt lắm Phu quân Linh khí thật dày đặc Không sai Lâm hiên gật đầu Trên mặt lại càng hiện ra vẻ ngạc nhiên Loại phẩm chất linh mạch này Ta ở tại nhân giới Cũng chưa bao giờ Gặp qua A tu la Chẳng lẽ không thích Ở tại âm mạch tu hành sao Tục ngư nói Cẩn thận mấy cũng có sơ sót Lâm hiên mặc dù tâm tư kín Đáo Nhưng không có chú ý tới Lúc này mình mỗi khi nói đến Atula, Nguyệt Nhi trên mặt lại không yên. Tiểu nha đầu bàn tay nhỏ bé nắm chặt quả thật rất rối dám, mặc dù lần. Này thiếu ra cái gì cũng không có hỏi, bất quá trải qua chuyện Tu La. Thần huyết, mình vô luận như thế nào cũng không nên đem thân phận. Kiếp trước xấu riêng đi. Nhưng phải mở miệng với thiếu ra như thế Nào. Nguyệt Nhi khổ não suy nghĩ. Lâm Hiên lại không chú ý tới thần sắc của tiểu nha đầu. Mà nhắm hai mắt lại. Đem thần thức thả ra. Rất nhanh đã. Có thu hoạch. Ngay ở phía trước không xa. Có một tòa cung điện có. Chúc tàn phá. Hẳn là chính là hành cung a la vương u v qi qi mơ Tu la Thần huyết hẳn là ở bên trong. chúng ta đi Âu Dương cười. Gật đầu. Sau đó hai người cùng thi triển thần thông, hóa thành một đảo. Cầu vòng, hướng tới phía trước mà bay vút đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, một ngọn núi thật lớn đập vào mắt cao. Chừng vạn trượng, sườn núi mây trắng trùng trùng, mặt trăng máu này. căn bản là một thế giới nhỏ. Mà ở trên đỉnh núi, ở chỗ sâu trong mây trắng, mơ hồ có thể thấy được. Một ít đỉnh đài lầu các. Mặc dù tàn phá nhưng vẫn có một cỗ khí thí Làm cho kẻ khác kính sợ đập vào mặt mà ra